Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tự dành hai an bài thì tốt rồi. rồi sao cô cũng không muốn quan tâm tới tên kia. Vừa nhìn thì đã biết không phải là người lương thiện Ánh mắt cô nhìn chằm chằm còn kinh khủng hơn cả học trường nữa. Mục đích đã quá rõ ràng rồi. Rõ ràng đến mức làm cho cô giận cả tóc gáy. Thấy tiệm nước xài cát ở ven đường, cô cảm thấy cắt nước. Đi qua mua một ly hồng trà ướp lạnh mới hút được một hơi. Cơn lạnh còn chưa vào trong dạ dày. Thì một chiếc xe quen thuộc đang dừng lại ở bên cạnh. Cửa sổ xe hạ xuống. Người ngồi ở chỗ tài xế ngót ngót tay với cô nói. Lên xe. Mạnh dài công muốn chú ý đến anh ta. Nhưng ánh mắt lít nhìn về chiếc xe màu đen phía sau. Thì lập tức quyết định lên xe đang đi tới. Nếu chọn giữa hai người là học trường hoặc là Hắc Thanh Lan. Thì cô khẳng định sẽ chọn học trường. Dù sao mọi người cũng đã quá quen thuộc rồi. Sợ nóng mà lúc này còn ra cửa sau. Giọng nói của Giang Dĩ Thành hàm chứa sự trách cứ Muốn là muốn giải dầu Kết quả lại còn phiền hơn nha Nhắc tới việc này thì cô lại càng thức giận Muốn đi đâu chứ Cô chống cầm nhìn về phía trước Nơi ngày cô không lên tiếng Trên thực tế thì cô cũng không biết là phải đi đâu Vậy thì đến công ty đi Giang dễ Thành thay cô quyết định Mạnh dài nghiên đầu nhìn anh giật giật môi Cuối cùng vẫn không lên tiếng Hơn 10 phút sau Hai người đi vào tòa nhà của công ty Sơn Đạt Lần thứ 3 tới nơi này mạnh dai đã rất là quen thuộc ngoại trừ trên đường đi ánh mắt của mọi người đối với cô là vô cùng thân thiết làm cho cô có một chút thủ sụng nhược kinh thì nơi này không có gì là khó chịu cả cô tất nhiên không biết vì tâm tình của người nào đó cần đây rất tốt nên khiến cho không khí làm việc của cả sơn đạt nhẹ nhõm không ít ở trong mắt nhân viên sơn đạt cô chính là công thần đương nhiên ánh mắt phải cảm kích và thân thiện rồi giang dễ thành muốn cho cô đến phòng làm việc của mình nhưng mạnh gia nghĩ đến gần đây tần số động dục của anh hơi cao vì vậy liền cự tuyệt đề nghị này kiên trì đến chỗ bàn của trần tư ký cùng anh ấy nghiên cứu một ít đồ trần tư ký rất lọ hoan nghênh vì thế ta gan xem như không thấy ánh mắt lạnh của lãnh đạo anh cảm thấy lấy lòng tổng giám đốc phương nhân tương lai quan trọng hơn là lấy lòng tổng giám đốc dựa theo quan sát của anh ấy tổng giám đốc phương nhân tương lai chính là từ huyệt của tổng giám đốc trần tư ký à mạnh tiểu thư có gì sẽ nói Tôi nhất định là triên ngôn bất ngôn Ngôn vô, bất tận Chính là Tổng Giám Đốc có bao nhiêu chuyện tình đảo hoa Anh cũng nhất định báo cáo lại một cách chi tiết Mạnh dài đem cây ghế Rời đến bên cạnh Trần Thư Ký Giọng nói cũng sẵn thấp xuống một chút Mang theo mấy phần lá lút mà cắt tiếng hỏi Hạ tiểu thứ đó với Tổng Giám Đốc của các anh Là quan hệ như thế nào chứ? Làm sao lại coi cô như là kẻ thù vậy? Rõ ràng nhìn thấy học trường đối với cô ta Rất là cách xáo, xa cách mà Nghe nói là hai nhà biết nhau sao thế? Từ nhỏ đã biết rồi. Cô gọi đầu một cái hiểu rõ. Bọn họ có hôn ước sao? Đám cưới công ty là bình thường. Nếu như đây là sự thật, thì cô cũng sẽ không quá mức kinh ngạc, mà dù trái tim sẽ có một chút không thoải mái. Không có ạ? Trần thư ký trả lời giống như đinh chém sắt chặt. Mạnh dai suy nghĩ, trước tiên liếp về phía phòng làm việc của Giang dĩ Thành một cái, rồi sau đó lại đi đến trước mặt Trần thư ký, thanh âm thấp hơn một chút nói, bọn họ có phải là từng có một chân hay không? Nếu không tại sao Hà Tiểu Thư đó lại nhìn cô không vừa mắt chứ? Gần đây quen làm người báo tin rồi, nên Trần Thư Tí cũng liếc mắt về phía phòng làm việc của lãnh đạo trước rồi mới trả lời. Sợ theo quan sát của tôi hẳn là không có, nếu không thì Hà Tiểu Thư đã sớm được đòi tiên. Anh ấy không có phụ nữ khác sao? Sợ anh chàng không yêu ý của mình, cô định nói rõ hơn một chút. Chính là bạn ở trên giường đó Bởi vì đến bây giờ cũng không hiểu học trường thích cô ở đêm nào Cho nên cô cũng không nhịn được mọc phòng đoán Có lẽ 4 năm cô rời khỏi Đài Loan Thì học trường đã sớm học xấu Anh cũng đã lê dính với những thói hư tật xấu Của các công tử hào hoa nhà giàu có rồi Về mặt của Trần Thư Ký Trong nghe mắt đã nhăn nhó anh mắt cực kỳ đông tình Nhìn về phía cửa phòng làm việc của lãnh đạo Tổng giám đốc phụ nhân tương lai rốt cuộc Đang nghĩ cái gì vậy chứ Thật là đáng thương cho Tổng Giám Đốc đã một lòng say mê. Ông chủ vẫn luôn giữ mình trong sạch cả Không ngờ, nghĩa vấn sau đó của Mạnh Sai lại khiến cho Trần Thư Ký luôn bình tĩnh đã sụp đổ. Không phải là anh ấy thích đàn ông chứ. Anh xem, ngay cả Thư Ký anh ấy cũng tìm là đàn ông đó. Lúc nói những lời này, thì ngay cả chính cô nói cũng không được. Học trưởng đối với cô háo sắc như vậy, giống chỗ nào là gay chứ. Trừ vì anh ấy là lưỡng tính. mạnh tiểu thư à? cô nghĩ quá nhiều rồi trần từ kia có một chút không tin thậm chí mang theo một chút hung hàng nhìn cô nói cô có vẻ bất đắc dĩ mật nghe chuyện hot nhất tại đọc